về chiều mưa dâng tới bây giờ anh vui hai bàn tay đói bây giờ anh vui hai bàn chân mói thời gian nơi đây bây giờ anh vui một linh hồn dỗi tình yêu xứ này một lần yêu thương một đời bão nỗi Dã từ, dã từ, chiều mưa rông tới Em ơi, em ơi Sâu thối xuống đây, làm sao em nhớ Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ Nỗi lòng anh đây Thôi em về chiều mưa rông tới bây giờ anh vui hai bàn tay đôi bây giờ anh vui hai bàn chân mỏi thời gian nơi đây bây giờ anh vui một linh hồn rộn tình yêu xứ này một lần yêu thương Một đời bão nổi giã từ giã từ chiều mưa sông tới em ơi em ơi sâu thối xuống đây làm sao em nhớ mùa ngoài sông bay lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây Sau